Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tận lộ 12 Không chỉ có vậy, Quỳnh An thậm chí đã đổi dây đồng. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất là khủng hoảng. Không được gặp nhìn cô, không được nghe ân thanh nói chuyện của cô. Cảm giác hắn tưởng như sắp mất đi cô vậy. Đỗ phân Cần chưa bao giờ hoàn loạn đến thế. Ngay cả một chút tâm tư cho công việc cũng là không có. Hắn thừa nhận sau khi xuất ngũ hắn cùng với cô qua lại với nhau không phải là bởi vì tình yêu. Hàn thích Quỳnh An, lúc đó chỉ là thuần tí tình cảm yêu thích từ những người bạn. Nghĩ cô là một người con gái, có thể khiến cho hắn cảm thấy thoải mái khi ở chung một chỗ. Chỉ tự trách mình say rượu mất đi lý trí, cấp đi sự thuần khiết của cô. Mà dù nói ở thời đại này, có người có ý tưởng chịu trách nhiệm vì sự thuần khiết của phụ nữ rất là ngô xuân. Nhưng hắn chính là không nén nổi ánh náy trong lòng. Hơn nữa lúc đó bị chu Lị Á phản bội, trên vương diện tình cảm. Hắn rất cần có một người để che lấp đi khoảng trống ở trong lòng. Mà Quỳnh An chính là một sự lựa chọn rất là phù hợp. Về sau, không biết từ khi nào thì cảm giác của hắn đối với Quỳnh An đã thay đổi. Từ chị em đồng môn, từ tình cảm bạn bè chuyển hóa thành tình cảm thân mật giữa nam và nữ, ngập tràn, lực hấp sẵn. Hắn thấy cảm giác ở trong một chỗ với cô. Cũng thường thích ngắm nhìn dáng vẻ lơ đắng của cô. Dù mạo của cô có thể không xuất sắc như chô lị á nhưng ở chung với cô có cảm giác rất là thoải mái tự do tự tại phản ứng của cô có một chút chậm chạp nói chuyện luôn luôn chậm rãi chưa từng có nhiều yêu cầu hay là giới hạn đối với hắn luôn luôn chịu đựng hắn vô điều kiện mà kích lệ hắn người phụ nữ như vậy hắn yêu sâu sắc cũng dự định đem cô cất giấu đi không muốn để cho những người đàn ông khác phát hiện ra vẻ đẹp của cô chỉ là nguyện vọng này đã bị chính hắn đập tan Đỗ Vận Cần ao não với tóc, hắn nên làm như thế nào để xoay chuyển lại tâm tư của Quỳnh An đây, không để cho cô lại tức giận, không còn thương tâm mà nguyện ý quay trở về bên cạnh hắn trước. trong phòng mà chủ nhiệm chu của vũ trụ tới chơi à? Thừa ký báo tin thông qua điện thoại, mời quái vào đi. Hắn có hẹn với Châu Lệ Á thảo luận về vấn đề liên quan đến các cửa hàng quảng cáo trò chơi mới cho tháng sau. Thừa ký đợi Châu Á đến phòng làm việc. Rồi quay ra pha cho hai người cốc cà phê. Mời ngồi. Đỗ Văn Cần mời Á ngồi lên ghế sofa ở trong phòng, nghiêm túc dùng giọng điệu bàn luận công sự. Một giờ sau. Ok, chúng ta cứ như vậy mà tiến hành. Ngày mai anh sẽ đem mấy đề án này phát báo với Tổng công giám đốc. Cùng với ông ấy nói rõ ràng nội dung tiên truyền phát triển cho chơi lần này. Làm tiền anh rồi, Văn Cần à. Julia ưu nhã ngấp một nhộng cà phê, nghỉ ngơi một chút. Cà phê đã nguội cả rồi. Để anh gọi thư ký vào đổi cho em một cốc khác. Đỗ Vương Cần nói. À không, không cần đâu. Chú Lệ Á dành tặng cho Đỗ Vương Cần một nụ cười xinh đẹp. Lần trước rất là xin lỗi. Để em một mình ở lại trong nhà hàng. Không có việc gì, em có thể thông cảm mà. Chú Lệ Á bày ra sắc mặt bao dung nói tiếp. Nhưng mà, hy vọng học tỷ quyền ăn không vì vậy mà hiểu lầm em. Lời nói là như thế, nhưng trong lòng cô ta không phải suy nghĩ như vậy. Mặt của Đỗ Vương Cần lộ ra vẻ khó xử hiển nhiên chuyện khó giải quyết vẫn chưa giải quyết được Julia đắc ý ở trong lòng Kỳ thực em có một chút bất ngờ đó Thì ra người bạn gái ở chung với anh lại là học tỷ Quỳnh An Dù sao ngoại hình của học tỷ Với hình mẫu ưa thích của anh có một chút tranh lệch Cùng với một người xinh đẹp như là cô ta Cần bản là không so sánh được nha Đó là cách nghĩ lúc còn trẻ Sau khi ở chung với Quỳnh An Anh mới cảm nhận được người anh chân chính muốn yêu thương Muốn chung sống cả đời không hề có liên quan đến ngoại hình của người đó Mà cá tính cùng với cảm giác Thời gian khi ở chung với Quỳnh An Anh cảm thấy rất là vui vẻ Mà cô ấy cũng hoàn toàn ủng hộ ước mơ của anh Hai người có chung mục tiêu để cùng khủng vỗ ủng hộ lẫn nhau Cũng không có so sánh cái này hơn cái kia hơn Nghĩ đến người bạn gái thân yêu đó Thì Đỗ Phương Cần nở ra một nụ cười dịu dàng Đợi sau khi hiểu lầm được tháo gỡ Anh muốn cầu hôn cô ấy Để chăn chân chính chính sống cùng với cô ấy cả đời. Biểu tình ôn nhu của anh làm cho chú Á Lị đố kỵ không ngớt. Cảm nhận bản thân năm đó không có mắt nhìn xa một chút. Hôm nay cũng sẽ không mất đi Đỗ Phương Cần, một người đàn ông ưu tú. Như vậy vốn là thuộc về cô ta. Thực sự là quá tốt rồi. Vậy thì em chúc phúc cho hai người nha. Cô ta khẩu thị tâm phi dâng lên lời chúc phúc rồi sau đó là giả bộ lo lắng cất tiếng hỏi. Học tỷ Quỳnh An cô ấy vẫn chưa tha lỗi cho anh sao? Đúng vậy. Đỗ Vân cần khe kẽ thở dài. Không bằng em giúp anh đi giải thích với học tỷ Quỳnh An thì như thế nào hả? Chính miệng nói cho cô ấy biết, sợ chúng ta thực sự là không có gì. Độ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net